Và lúc này thì trước mắt của Phương Tử Vũ là một thế giới màu trắng. Bầu trời màu trắng, mặt đất cũng màu trắng, và ngay cả đến không khí để hô hấp cũng là khí màu trắng. Ở đây ngoại trừ màu trắng ra thì không còn màu sắc nào khác, hơn nữa là một không gian nhìn không thấy điểm cuối. Tử Vũ! Tử Vũ! Phương Tử Vũ nghe tiếng dừng chân lại, xoay người thì thấy Tử Ngạo Thiên và mọi người đi tới, nhẹ giọng mà nói, ca... Đệ biết Thái Thượng Lão Nhân xa đâu không? Không biết. Từ Ngạo Thiên liền nhìn bốn phía xung quanh nói. Mại kiếp nếu như là không phải tự mình đi vào. Đánh chết huynh cũng không tin là trên đời, lại còn có thể có phụ trợ tu luyện pháp bảo đến bậc này. Phương Tử Vũ bèn gật đầu mà nói. Đệ cũng rất là ngạc nhiên đó. Lúc này thì từ Ngạo Thiên mới phát hiện ra Phương Tử Vũ vẫn che ngực, không khỏi mà hỏi. Đệ làm sao vậy? Đệ bị thương ư? Phương Tử Vũ bèn chậm rãi buông tay, chỉ thấy y phục ở chỗ ngực có một khối cỡ ngón bằng ngón tay cái tự động nhảy lên không ngừng. Nơi này đều là người mình tin tưởng nên không cần phải giấu giếm gì nữa. Mọi người thấy cảnh tượng này thì thất kinh. Từ Ngạo Thiên bèn hỏi: Đây là cái gì vậy? Là ngọc đó. đệ nói là cái khối ngọc mà cha mẹ của đệ đã để lại cho đệ sao? Từ Ngạo Thiên bèn tỉ mỉ quan sát một chút, đích xác là địa phương. Phương Tử Vũ thường đi học Ừ Nhưng mà tại sao lại như vậy Đệ không biết Từ khi mà đến nơi này thì nó cứ nhảy lên như vậy Trước đây khi mà tìm được Thiên địa Cản Khôn Giới Nó cũng từng nhảy lên một lần Đệ nghĩ rằng là khả năng là Thiên Thượng nhân gian này Cùng với cả nó và Thiên địa Cản Khôn Giới Là do một khối ngọc mà tạo thành đó Từ ngạo thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nói Ờ đúng rồi Huynh còn nhớ là đệ đã từng nói qua với hình cái chuyện này rồi. Thì ra là nó nhìn thấy uh, huynh đệ của mình nên nhảy tưng tưng như vậy. Lăng Nguyệt nghe ở phía sau thì cười khúc khích. tam nữ khác cũng không nhịn được mà bật cười. Chỉ là Phương Tử Vũ và Thiết Huyết Vệ thì không có cười. Thiết Huyết Vệ là không dám cười mà Phương Tử Vũ thì lại cảm giác không có gì đáng buồn cười. Có lẽ trên đời này đã không có bao nhiêu chuyện có thể khiến cho nó cười thoải mái được nữa. Từ ngạo thiên bèn vỗ lên vai Phương Tử Vũ mà nói Nhưng mà hẳn là không ảnh hưởng đến việc tu luyện của đệ đấy chứ Nếu không đem nó tạm thời để ở bên trong thiên địa càn khôn giới đi Không có được, tại vì thiên địa càn khôn giới của đệ cũng đang nhảy đây Ừm, hay là nếu không thì đặt vào nạp giới bảo giới của huynh đi Nhắc tới nạp giới bảo giới, từ ngạo thiên không khỏi nghĩ tới sư phụ đã quy tiên của mình Thần sát liền không khỏi buồn bã. Xin lỗi huynh. Phương Tử Vũ nói xin lỗi cực nhỏ Nhưng mấy ngày nay hắn đã nói rất là nhiều lần xin lỗi rồi Đã từng đáp ứng từ ngạo thiên Vô luận như thế nào cũng không làm khó Ngọc Hư Cung Nhưng ngày đó hắn không có tuân thủ lời hứa Sau khi huyết thảy côn lôn thì Ngọc Hư Cung cũng gần như là xóa tên tại tu chân giới Ngay cả Bách Huyền cũng ôm hận mà tự sát Thôi, để đừng tự trách nữa Từ ngạo thiên cười khổ mà nói Việc này không thể trách đệ được Nếu như lúc đó đệ không ra tay Lăng Nguyệt và Kim Mê sẽ Mà hơn nữa thì đệ cũng là bị bức bách không còn cách nào khác mà Mặc dù là từ ngạo thiên nói như vậy Nhưng mà trong lòng của phương tử vũ vẫn là không có dễ chịu Hắn là người cực kỳ là tuân thủ lời hứa Chuyện đã từng đáp ứng thì nhất định sẽ làm được Nhất là cái chuyện đã đáp ứng từ ngạo thiên Lời hứa đó hắn không thể hoàn thành Nên đối với việc này Vẫn là canh cánh ở trong lòng Thôi được rồi, được rồi Đệ đừng có nghĩ nhiều nữa Từ ngạo thiên lảng sang chuyện khác Chúng ta phải mau chóng tìm được Thái Thượng Sau đó thì cố gắng mà tu luyện Năm mươi năm đó Ai... Cũng không biết là sau khi đi ra Có thể trở thành ông già hay không Những lời này của từ ngạo thiên Chỉ là gây cười mới nói Thế nhưng mà người nói vô tình Người nghe hữu ý Lục tử huyên Cộng với cả tứ nữ đều ở tuổi đẹp nhất Vừa nghĩ đến 49 ngày sau bản thân lại đột nhiên biến thành một lão thái bà Thì đều bắt đầu lo lắng May mà lời nói sau đó của Phương Tử Vũ Đã cho các nàng một viên định tâm hoàn Bằng không thì tin tưởng các nàng trong vòng 50 năm này Tuyệt đối không thể tĩnh tâm và tu luyện Mỗi ngày trước tiên đều phải xem là bản thân có giả đi hay không Yên tâm đi sẽ không giả đi đâu Tôn chủ từng nói rồi Mặc dù là bên trong 50 năm, nhưng chẳng qua biến hóa thân thể vẫn là như trước, chiếu theo thời gian bên ngoài mà thôi. Nói cái khác thì một người bình thường không ăn không uống ở trong này một năm mới có cảm giác thấy đói đó. Tiên ngữ ngay vậy ánh mắt sáng lên. Nói như vậy là chúng ta ở trong này 50 năm, thì thân thể vẫn giống như là qua 49 ngày mà Tu Vi lại tăng thêm 50 năm công lực sao? Phương Tử Vũ gật gật đầu mà nói. Đúng là như vậy. Cho nên người của Khoái Hoạt Lâm đều còn rất là trẻ, tu vi lại cao kinh khủng đó. Từ Ngạo Thiên cũng là người thông minh, từ biểu tình của tiên nữ lập tức đoán được lo lắng của nữ, từ nữ liền cười nói: "Có muội cứ yên tâm đi, cho dù thực sự qua 50 năm nữa thì thế nào chứ? Chỉ cần tu đạo thành công thì à, vĩnh trú thanh xuân cũng là chuyện bình thường thôi." Kim Mê liền gật đầu, Điều này là sự thật đó, sư phụ của muội đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng mà nhìn á, bên ngoài chỉ tầm khoảng 30 thôi. Sư bá nói đây là sư phụ muốn bảo trì hình dáng trung niên, nếu không với tu vi của sư phụ, có thể khiến bản thân càng thêm trẻ nữa. Nghe được phương tử vũ và Kim Mê đều nói như vậy, tam đứa khác mới chính thức yên lòng. Nhưng vào lúc này thì xuất thế không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh của mọi người. Tán tiên chính là tán tiên. Ngoại trừ Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên dường như có cảm giác thì những người khác căn bản là không biết lão xuất hiện. Thật giống như là từ trong hư không nhảy ra vậy. "Này, thế các ngươi đứng ở chỗ này để làm cái gì?" "Thái thượng." Ngoại trừ Phương Tử Vũ không hề động đậy, Từ Ngạo Thiên dẫn tất cả mọi người hướng xuất thế mà cúi đầu cung kính nói. "Thôi thôi thôi thôi, được rồi, được rồi." Xuất thế xua tay mà nói, Ta vừa mới, mới xem qua rồi Ở xung quanh đây thì nơi này đặc biệt lớn Căn bản là không có giới hạn đâu Hơn nữa cũng không có bất luận phòng xá gì Xem ra chúng ta cũng chỉ có thể tu luyện ngay tại chỗ mà thôi Từ ngạo thiên khẽ gật đầu mà nói Không sao đâu Có như là một lần khổ tu cũng được Ừm Ngươi và tử vũ hai tên tiểu tử Còn có thiết thuyết vệ Ta thì không lo lắng cho các ngươi chịu được khổ Ta chỉ sợ là Ánh mắt của xuất thế lén lén nhìn về phía của tư nữ. Chúng con mới không sợ khổ chứ? Lục tử huyên sớm nói trước một bước. Suốt thế bèn cười hăng hắc nói, à, không sợ thì tốt. Vì tình lang thì đúng là cần phải chịu chút cực khổ cũng được. Tư nữ bèn sắc mặt đỏ ửng, Bốn mắt phân biệt nhìn vào từ ngạo thiên và phương tử vũ. Hồi được rồi, đừng có ngại ngùng gì nữa. Thời gian không đợi người đâu. Mọi người hãy ngồi xuống ngay tại chỗ này đi Nhân thời gian này tiêu hóa tốt bí tịch Nhớ kỹ mấy ngày nay Đến lúc này thì mọi người không thể không bội phục sự giả đời của xuất thế Lão đã sớm biết một người nhớ không nhiều bằng một đám Cho nên sau khi phương tử vũ mang bí tịch đến Thì đã yêu cầu mỗi người đều phải ghi nhớ một bộ phận Không cần hiểu ý tứ của nó Chỉ cần nhớ kỹ là tốt rồi Thời dịp còn có thời gian 50 năm thì mỗi người đều đem phần bí tịch của mình ghi nhớ mà nói ra. Mọi người cùng nhau tu luyện. Mỗi người đều không khỏi thầm khen trong lòng, quả nhiên gừng càng già càng cay. nói thì ở trong thiên thượng nhân gian này không có mặt trời, không có trăng sao, đương nhiên cũng không có quan niệm về thời gian. Phong Tử Vũ không biết bản thân đã ở trong thiên thượng nhân gian đã bao nhiêu lâu, có thể 10 ngày có thể nửa tháng, nhưng mà cũng có thể là một năm rưỡi. Hắn chỉ biết là tu vi của bản thân trong khoảng thời gian này đã tiến bộ thần tốc. Không chỉ là hắn, mà ở đây mỗi một người đều là tiến bộ thần tốc, bao gồm cả năng Nguyệt có tu vi kém cỏi nhất nhưng dưới sự bảo trợ của rất nhiều cao thủ và khoái hoạt lâm tu chân bí tịch thì cũng đã luyện ra được nguyên anh hôm nay thì phương tử vũ giống như mọi khi đang nhắm mắt tĩnh dưỡng thế nhưng mà thần thạch ở chuyên ngực và thiên địa cản khuôn giới trên thay không biết vì sao mà mấy ngày nay nhảy lên rất là kịch liệt khiến hắn tâm phiền ý loạn không thể tĩnh tâm cho được chậm rãi mở mắt ra thấy mọi người vẫn như trước đều đang tĩnh dưỡng hắn liền nhẹ nhàng đứng lên Một thân một mình rời khỏi đám người, hướng xa xa mà đi đến. Phương Tử Vũ chỉ muốn đến một địa phương xa một chút để mà một mình tu luyện một hồi vũ kỹ. Mấy ngày nay hắn chỉ lo nâng cao tu vi, đối với cả vũ kỹ đã rất lâu rồi không có luyện qua. Chạy đến một địa phương rất xa, cảm thấy hẳn là sẽ không ẩm ý ảnh hưởng đến việc tu luyện của mọi người nữa. Lúc này hắn bấy từ trong cơ thể gọi ra hắc đao. Hắc đao vừa ra, bốn phía đột nhiên nổi lên một cỗ gió xoáy gió lạnh thấu xương. Phương Tử Vũ có một loại xung đột không phát tiết ra thì không được thoải mái. giờ không để đến hết thầy Vũ động trường đao, diễn luyện đao pháp do bản thân lấy ý cảnh của Thần Long Kiếm Quyết sáng tạo thành. Trường đao múa càng lúc càng nhanh, giống như là một con rồng đen đang tức giận quay xung quanh người hắn, bay vút lên cao, lượn lờ. đột nhiên Phương Tử Vũ hét lớn một tiếng, một đao mạnh mẽ bổ về phía hư không ở trước mặt một đạo luồng điện màu đen từ trong mũi đao hiện ra, cùng màu trắng của thế giới này hình thành đối lập. Trường đao dường như đã cắt qua vật gì đó, phát ra âm thanh suy suy. Điều này không phải ảo giác, trong ánh mắt kinh ngạc của Phương Tử Vũ, thì mũi đao lại đem không khí hư vô ở phía trước mà bổ ra. Không gian vỡ ra một đạo lỗ hồng, lộ ra một mảnh tối đen ở bên trong. Cũng chẳng phải là tối đen Là bởi vì con mắt cho tới nay đều tiếp xúc cái màu trắng, cho nên đột nhiên giờ đây nhìn thấy màu sắc khác, nhất thời khó có thể phân biệt được. Phương Tử Vũ bẻn rụi rụi mắt, được một lát thì mới nhìn rõ là không gian màu đen kia có rất nhiều tia sáng nhỏ, đang không ngừng lóe lên, giống như là những ngôi sao trên bầu trời vậy. Mà cách đó không xa, chính giữa những thứ giống như là sao dày đặc này, dường như là có một vật rất là lớn hơi phát ra bạch quang nữa. Phương Thử Vũ bèn nhắm mắt lại, đem công lực tập trung vào hai mắt, sau đó đột nhiên mở hai mắt. Hai đạo hàn quang ở trong đêm đen, trợt lué lên bà qua. Hắn rốt cuộc đã thấy rõ, cái vật lớn kia rõ ràng là một khối ngọc bích, cũng giống như là thiên thượng nhân gian là một mặt ngọc bích rất là lớn. Chẳng qua ở trên mặt của nó thì không giống với cả thiên thượng nhân gian kia khắc đầy phù chú, mà trên mặt khối ngọc bích này chỉ có hai chữ mà thôi. Hẳn là hai chữ rồi. Nhưng mà Phương Tử Vũ cũng chưa thấy qua loại chữ này Siêu vẹo méo mó, trông rất là quỷ dị Chắc là cùng một loại chữ với cả thiên thượng nhân gian Một chữ ở phía trên thì căn bản nhận thức không có được Mà một chữ ở phía dưới thì mơ hồ giống như là một chữ mộ Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Đúng vào lúc này thì thần thạch ở trên ngược đột nhiên nhảy lên kịch liệt Gần như là muốn ly thể mà đi Phương Tử Vũ hoảng sợ quá Vội vàng dùng sức mà đề thần thạch xuống. Cùng với lúc đó thì một đạo lỗ hổng kia đang chậm rãi khép lại. Mãi cho đến khi mà nhìn không thấy một chút vết tích dạng lứt nào, thần thạch mới lần nữa an tĩnh trở lại. Phương Tử Vũ một bậc suy nghĩ về cái hiện tượng vừa rồi, không biết là bản thân đã quay về địa phương mọi người tu luyện từ lúc nào. Hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này ở trong đầu hắn chỉ có một màn quỷ dị vừa rồi mà thôi. Làm sao vậy, tử vũ? Khi mà phương tử vũ trở về thì từ ngạo thiên cũng đã tỉnh. Thầy hắn một bộ sáng thất hồn lạt phách thì không khỏi quan tâm hỏi. Phương tử vũ khôi phục lại tinh thần, tiến đến bên cạnh từ ngạo thiên rồi nhỏ giọng đem cái chuyện vừa rồi nói ra. Sao? Phá vỡ không ra được từ ngạo thiên còn chưa lên tiếng, xuất thế vẫn đang nhắm mắt tĩnh tu cách đó không xa đã nhanh hơn một bước mà nói. xuất thế nhất thời kích động, không khống chế tốt âm thanh, lớn giọng làm tất cả mọi người đều tỉnh lại rồi. xuất thế cũng mặc kệ có ảnh hưởng đến những người này hay không, vù một cái vọt đến bên cạnh của phương tử vũ rồi vội vàng hỏi: người kể rõ ra đi, mới vừa rồi khi người múa đao thì phá vỡ không gian gianư. phương tử vũ ngơ ngác gật gật đầu. Hắn không hiểu vì sao lão thái thượng này vì sao lại kích động như vậy Xuất thế giống như là hầu tử Hai tay gãi gãi đầu Ngoài miệng thì không ngừng nói Điều này không có khả năng nhỉ Điều này không có khả năng rồi Vừa nói vừa nắm lấy tay phương tử vũ Đem hắn kéo ra phía ngoài Đi nhanh một chút Phá lại lần nữa cho ta xem nào Phương tử vũ ngơ ngác không biết phải làm sao Lại bị xuất thế lôi đi Từ Ngạo Thiên lo lắng cho Phương Tử Vũ cũng vội vàng đuổi theo. Những người khác thì căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cũng đi theo nốt. Ngươi vừa rồi là chỗ nào phá ra được không gian? Suất thế hỏi. Phương Tử Vũ bèn lắc lắc đầu mà nói. Ờ, cũng không nhớ rõ. Nơi này xung quanh đều giống nhau cả. Vậy quên đi. Suất thế buông tay Phương Tử Vũ ra nói. Ngươi ở ngay chỗ này tu luyện sao? Thấy phương tử vũ ngơ ngác nhìn mình, không khỏi dục Nhanh lên! Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng phương tử vũ cũng rất muốn biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy lần thứ hai triệu ra trường đao rồi bắt đầu giết luyện, thần long đao quyết được hắn tự nghĩ ra. Trường đao màu đen bọc lấy phương tử vũ giống như là một con rồng màu đen đang nổi dặn không ngừng bay lượn. Khi thế trước nay chưa từng có kia khiến cho người ta đảm chiến tâm tinh. Chỉ có xuất thế là không ngừng khen Đào pháp hay lắm, không tồi không tồi Cứ như vậy mà một bộ thần long đao quyết Luyện hết từ đầu đến cuối Nhưng mà không có xuất hiện dị tượng Theo như lời của Phương Tử Vũ Xuất thế biết Phương Tử Vũ sẽ không nói dối Không khỏi âm thầm suy đoán là Có đúng là đã có vấn đề ở đâu không Này Tử Vũ Ngươi khẳng định là vừa rồi Chính là luyện bộ đào pháp này ư Đúng vậy Vậy ngươi luyện lại một lần nữa ta xem Phương Tử Vũ không nói gì một lần nữa luyện qua một lần Từ đầu đến cuối nhưng mà vẫn không có xuất hiện một dị tượng gì Những người bên cạnh đều đã xem không hiểu chuyện gì Vì quái nhỉ Xuất thế ngồi xếp bằng tại chỗ lầm bẩm Có phải đã làm sai chỗ nào hay không Hay là ngẫu nhiên nhỉ Phương Tử Vũ liếc mắt nhìn từ ngạo thiên Người sau lắc lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra Bầu không khí toàn trường có chút khác thường Những người khác đến bây giờ thì vẫn không biết xảy ra chuyện gì Từ nữ đối mặt nhìn nhau Cuối cùng là nhất trí đề cử lục tử huyên đi ra hỏi một chút tình huống Lục tử huyên bèn ho nhẹ một tiếng đi đến bên cạnh phương tử vũ nhẹ giọng hỏi Thử vũ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Phương tử vũ nhìn nàng một cái Liền đem cái chuyện phát sinh lúc trước kể lại một lần Giống như hôm nay hắn liên tục nói nhiều hơn một lần vậy Nếu như không phải lục tử huyên tới hỏi Đánh chết hắn cũng sẽ không nói lại lần thứ hai đâu Mãi đến khi mà phương tử vũ nói xong Thì mọi người lúc này mới bỗng nhân tỉnh ngộ Phá vỡ không gian ư Tiền ngữ khẽ nhớ mày hỏi Có đúng là phá toái hư không hay không muội từng nghe thiên tuệ thái thượng nói qua Đó hình như là năng lực đặc hữu của cổ thần thì phải mọi người hít vào một hơi lạnh khí, làm sao lại xinh sáng đến cổ thần rồi? Những người này đều là những thượng cổ nhân vật từ thời viễn cổ thần thoại lưu truyền đến nay. phá toái hư không ư? Lục Tử Huyên gật đầu nói, đúng rồi. Mội nghe cha mội nói qua, đó là đỉnh cấp pháp thuật ngay cả tiên nhân cũng không biết, nhưng mà tử vũ huynh ấy, Tử Huyên nói đúng đó, không sai đâu. Xuất thế tiếp lời mà nói theo tình cảnh trong lời nói của tử vũ thì đích thật là kim chứng thiên đạo Năng lực phá toái hư không Cho nên là ta vẫn đang kỳ quái là Nó làm sao mà biết năng lực của cổ thần Dừng lại một chút lại hỏi Tử vũ, con nhớ lại xem Vừa rồi có đúng là đã phát sinh chuyện gì hay không Đúng vào lúc này thì thần thạch ở trên ngực và thiên địa cản khôn giới của phương tử vũ Lại nhảy lên kịch liệt hắn liền cả kinh thất thanh nói, ngọc. từ ngạo thiên hỏi, sao vậy, ngọc lại nhảy rồi ư? ừm, vừa rồi khi mà ngọc nhảy, đệ không tĩnh tâm được nên lại luyện công. xuất thế nghe vậy vèo một cái đứng lên vội vàng nói, nhanh nhanh, luyện lại một lần nữa ta xem. phương tử vũ liền gật gật đầu, rút trường đao ra rồi một lần nữa diễn luyện thần long đao quyết hắc lòng giống giận, trường đao múa càng lúc càng nhanh, rồi bỗng nhiên một đao nặng nề bổ về chỗ hư không đằng trước. Một đạo lôi điện màu đen từ mũi đao lộ ra, giống như cắt phải vật gì đó, phát ra âm thanh suy suy. Trong ánh mắt khó có thể tin được của mọi người, không gian lại lần nữa hé ra một đạo lỗ hồng, lộ ra một mảnh tối đen ở bên trong. Xuất thế tiến đến, miệng khẽ sợ hãi mà nói, Trời ạ, lại có thể là... Đúng thực sự là phá toái hư không Vừa nghe nói đây là năng lực chỉ có cổ thần mới có à, Có thể cả đời cũng vô duyên thấy một lần Mọi người liền ào một tiếng rồi tất cả đi tới vây quanh Một cái khe sắc thực theo như lời của phương tử Vũ nói Giống như là trời sao buổi tối vậy, đầy sao điểm điểm Đối diện miệng cái khe cách đó không xa có một đoàn nhỏ bạch quang gì đó vận đủ thị lực nhìn lại, thì phát hiện ra đúng như lời Phương Tử Vũ nói trước đó, chính là một mặt ngọc bích có khắc hai chữ kỳ quái. Mà bên dưới chữ kia thì mọi người có thể mơ hồ nhận ra một chữ mộ. Về phần ở chữ phía trên thì thực sự là quá mức phức tạp, không thể nào suy đoán. Thần Thạch một lần nữa muốn ly thể bay đi, Phương Tử Vũ liền liều mạng để Thần Thạch xuống. Khi mà mọi người ở đây tất cả đều tập trung tinh thần thưởng thức cái kỳ quan dị cảnh suốt đời khó gặp được này, thì phía dưới của cái khe đột nhiên vọt ra một cái đầu người. À! Lăng Nguyệt là người đầu tiên nhìn thấy cái đầu người, liền thất thanh sợ hãi kêu một tiếng, rồi vội vàng lùi về phía sau. Nhưng mà đã quên phía sau nàng đều là người. Nhất thời phành một tiếng, cái ót đã đánh lên cằm của Từ ngạo thiên. Theo tiếng kêu thất thanh của Lan Nguyệt thì tất cả mọi người đều thấy được một cái đầu tóc trắng, khuôn mặt khô đét hé ra một cái đầu người, da đều dán ở trên xương đầu. Không đợi mọi người phân phó dầm một tiếng, tất cả đều thối lui, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đầu người tiếp tục chậm rãi nổi lên, mãi cho đến khi mà lộ ra thân thể thì mọi người mới thở vào, thì ra là một người, hơn nữa là một lão nhân tuổi tác rất là lớn. Lão nhân này dường như đối với cả việc phá vỡ không gian thì cũng rất là giật mình. Nháy mắt mấy cái nhìn một chút hoàn cảnh bên trong, rồi lại nhìn mọi người một chút. Chậm rãi đưa một tay ra tiến vào mặt của không gian, lại giống như là gặp quỷ vậy, liền lập tức rút trở về. Sau khi mà nhìn xem bên trong không có gì biến hóa, lúc này mới lần thứ hai, lớn mặt đưa cả tay nhét vào. Ôi, không có việc gì. Lão nhân sau khi nói ra một câu khiến kẻ khác không tìm được đầu mối, liền bước chân vượt qua không gian tiến đến. giọt. Lúc này ba mươi sáu gã thiết huyết vệ không hẹn, mà cùng rút ra binh khí tùy thân. Lão nhân hiếu kỳ nhìn một chút những người này, lầm bầm. Kỳ quay nhỉ, chỉ là một đám người tu chân, vì sao ta lại không có việc gì chứ? Ngay khi lão nhân vừa tiến vào thiên thượng nhân gian... Thì trên người lão tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách cường đại chưa từng có, trực tiếp bách về phía mọi người. Xuất thế, sắc mặt đại biến. Lão biết là cho dù cả đám người liên thủ lại cũng tuyệt đối không phải đối thủ của lão nhân ra kỳ dị mới xuất hiện này. Ở dưới áp lực cường đại này, từ ngạo thiên điển cảm giác ở trong cơ thể của thanh đồng kiếm, không bị hắn khống chế lại rục dịch muốn động. Đột nhiên trong tay kim quang trợt lóe. Một thanh đồng kiếm tạo hình phong cách cổ xưa xuất hiện ở trong tay của tử ngạo thiên. Ồ! Oh, lão nhân ra vừa xuất hiện, nhìn thấy thanh đồng kiếm thì ngạc nhiên nói, hiên viên kiếm sao? Thì ra ngươi chính là kế tục của hiên viên kiếm. Sau đó dường như lại cảm ứng được điều gì đó, ánh mắt chuyển hướng, rơi trên người phương tử vũ bên cạnh. Điều tình của lão nhân càng trở nên giật mình. À! Làm sao lại là ngươi chứ? Không chỉ Phương Tử Vũ mà tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người Phương Tử Vũ hỏi Lão quen biết ta sao? Lão nhân cười hăng hắc, Không trả lời ngược lại mà nói Người kế thừa của Hiên viên kiếm Và người kế thừa của ma thần sử Sao lại có thể đi cùng một chỗ như thế này? Nếu như để hai lão quái vật kia biết được Thì đảm bảo bọn họ sẽ phải bực bội đến oi mau mật Rồi lập tức như là nghĩ đến chuyện gì đó tức cười lắm lão có tiếng cười to. Tưởng Ngạo Thiên dù sao cũng là người thấy qua rất nhiều loại người, sau khi kinh ngạc rất nhanh đã khôi phục lại, vội ho một tiếng hỏi: đệ tử là cô lôn ngọc hư cung tử Ngạo Thiên, xin hỏi cái vị nhân gia này là cao tính đại danh là gì? Lão nhân dừng tay, đang định nói, thì đúng lúc này lại ồ một tiếng rõ ràng truyền đến, xuất thế sắc mặt đại biến thẩm nghĩ. Xong rồi, lại tới một người nữa sao? Quả nhiên là một nam tử trẻ tuổi, tóc thai bù xù, diện mạo anh Tuấn bất phàm, cùng lão nhân giống nhau từ dưới cái khe chậm rãi mà nổi lên. Rồi nhìn một chút miệng cái khe, rồi lại nhìn một chút mọi người bên trong, sau đó câu mày hỏi. Này, ngươi làm sao mà làm được? Này, ngươi làm sao mà làm được? Không gian à, vết đứt không gian này sao lại có thể duy trì thời gian lâu như vậy? Mà những người tu chân này lại là đang xảy ra chuyện gì thế? Lão nhân liền quay đầu, cười đó với cả người thanh niên Chuyện không liên quan đến ta Cái vết nứt không gian này không phải là do ta làm ra đâu Hẳn là do bọn họ làm ra đó Cái gì? Đừng có đùa Đám người này sao? Một đám người tu chân này làm sao có thể đặt tới phá toái hư không được? Mà được rồi, ta còn chưa hỏi ngươi mà Ngươi làm sao mà cùng một đám người tu chân này ở một chỗ thế? Lão nhân liền hướng cái tên thanh niên với tay cười mà nói, cứ tiến vào đây đi rồi nói sau. Tiến vào ư? Người trẻ tuổi nhíu mày. Yên tâm đi, ngươi xem ta ở chỗ này lâu như vậy, còn không có thần phạt gì, không có việc gì đâu, vào đây. Thần phạt ư? Nghe vậy xuất thế cảm giác trái tim mình đều đập nhanh lên, lão rốt cuộc biết hai người kia là ai rồi. Lại nói thì lúc này không chỉ là xuất thế mà gần như tất cả mọi người đều mơ hồ đoán được thân phận của hai người này. Khác biệt chính là xuất thế lục tử huyên và tiên ngữ là từ một à, từ thần phạt mà đoán được. Còn từ ngạo thiên và phương tử vũ, những người còn lại đều là từ câu Vứt nứt không gian này không phải là ta làm ra của lão nhân kia nói ra mà đoán được. Tuy rằng xuất phát điểm bất đồng nhưng kết quả lại giống nhau. Hai người này chính là cổ thần mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng lại kinh ngạc liền theo nhau mà đến đối thoại kế tiếp của hai vị cổ thần càng khiến cho mọi người hơi bị cười ngắt này hậu ngê ngươi mau lại đây xem hai thánh binh khí này đi hậu ngê sao là xạ nhật tiễn thần hậu ngê mọi người kinh ngạc tạm thời chậm mạch hậu ngê nghe lão giả kia nói vậy thì chậm rãi bước một bước chân vào Thì phát hiện quả nhiên là không có thần phạt gì cả, lúc này mới yên tâm bước mà vào. Mà ngay khi hắn vừa tiến vào thì mọi người liền cảm thụ được cảm giác áp bách trở nên bạo tăng thêm gấp bội. Hơn mười người thiết huyết vệ tu vi thấp một chút và lăng nguyệt, nhất thời hai chân mềm nhũn ngã ngồi ở trên mặt đất. Hai người kia lúc này mới phát hiện ra trên người mình vô ý đã phát tán ra khí tức của thần, cũng không phải là những kẻ phàm thể, nhục tai này có thể khả năng thừa nhận. Liền vợ vàng đem khí tức tỏa ra bên ngoài thân thể tu hồi trở về. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhóm. Cùng với lúc đó thì vết nứt không gian tự nhiên đóng kín. Chẳng qua hai vị cổ thần dường như là cũng không lo lắng. Hậu nghe nhìn thanh binh khí trong tay từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Nhúng mày nói. Hiên viên kiếm. Còn một cái kia cảm giác giống ma thần sở nhỉ. Chỉ là bề ngoài không giống lắm. Lão nhân gật gật đầu nói Đúng là nó đó Chính là ma thần sự Có phải vậy không? Hậu nghe chừng to mắt mà nói Người tế thừa của hai cái tên Có thù không chết không thui kia Lại có thể đi cùng một chỗ sao? Lão nhân cười hăng hắc mà nói Có ý tứ đây chứ? Hậu nghe chừng mắt lắc đầu mà nói Như nhau cả tôi Lão nhân nghe vậy biểu môi mà nói đúng là một tiền vô vị. Hậu Nghe nhìn xung quanh lại hỏi: "Này khoa phụ, nơi này là địa phương nào thế?" Khoa phụ: "Bắc. Lúc này ngay cả đến xuất thế cũng chịu không nổi sự đả kích tinh thần mà ngã ngồi ở trên mặt đất. Ta cũng không rõ nữa đâu." Khoa phụ lắc đầu, rồi tức thì lại hướng từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ hỏi: "Này, tiểu tử kia, nơi này là địa phương nào thế?" Phương Tử Vũ vẫn như trước lộ vẻ lạnh lùng, còn Từ Ngạo Thiên cung kính mà nói: à, "Hai vị tiền bối, nơi này chính là Thiên thượng nhân gian. Thiên thượng nhân gian ư?" Khoa phụ và Hậu Nghe đối mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu tỏ vẻ chưa nghe qua. Từ Ngạo Thiên liền lập tức giảng giải công dụng của Thiên thượng nhân gian và cũng kịp nói cho hai người bọn họ lúc này thân đã ở bên trong Thiên thượng nhân gian rồi. Bốp! Khoa phụ vỗ mạnh tay một cái kêu Thiên thượng nhân gian cái gì? Loạn cả nửa ngày Thì ra là phong thần thai Phong thần sao? Khoa phụ bèn giải thích Phong thần thai này vốn là vật từ thời viễn cổ Thứ này làm sao lại xuất hiện chúng ta cũng chẳng biết được Nhưng mà nghe nói là dùng để chữ vật Thời gian ở bên trong là gấp trăm lần bên ngoài Có một lần thì có một vị cổ thần dùng thứ này đem nhốt một vị cổ thần khác vào bên trong. Cũng bởi vì thời gian ở trong ngoài khác nhau. Thần ở bên ngoài qua nghìn năm nhàn nhã đi chơi, ở bên trong đó thì vị thần kia một thân một mình ở trong đã qua hơn 10 vạn năm. Và cuối cùng là thực sự không chịu nổi cái loại cảm giác này, đã bền dứt khoát tự sát đó. Phong thần thai này cũng bởi vậy là được đặt tên như thế. Nghe nói ư?" Phương Tử Vũ hơi chớp con mắt Khoa phụ bèn nhún vai, thì đương nhiên là nghe nói rồi, ta được nghe cái đoạn truyền văn này là từ các thần đó, về phần phong thần thai này thì ta cũng chưa thấy qua, nhưng mà vừa hay là từ lời nói của các ngươi bên trong một năm bên ngoài một ngày mà đoán ra được đó. Từ ngạo thiên bèn tiếp lời mà hỏi, Thế nhưng mà cổ thần không phải đều có thể phá thoái hư không sao? Vì sao mà vị thần kia lại bị nhốt ở bên trong mấy chục vạn năm vậy? Lời này vừa ra thì Khoa Phụ và Hậu nghe đồng thời biến sắc. Hậu nghe lại vội vàng, hướng hư không phía trước mà vẽ một cái, nhưng mà cũng không hề thấy bất luận một dị trạng gì. Khoa Phụ thì cực kỳ là khoa trương mở miệng lớn, một lát sau thì sắc mặt tái mét mà nói, Thôi chết rồi, quả như, quả như là phong thần rồi. Hậu nghe bèn hung hăng chừng mắt nhìn lão một cái rồi tức giận mà nói, Đấy, những cái chuyện tốt mà ngươi làm đi. Khoa phụ bèn lau mồ hôi lạnh trên thái dương, sau đó nói Ta làm sao biết cái này là phong thần thai? Ôi hồi, mới vừa rồi, cái viết đứt không gian kia là xảy ra chuyện gì thế? Từ ngạo thiên bèn giải thích Là do tử vũ đó, là đệ ấy trong lúc nguyện công, đã vô tình phá toái hư không mà ra Nói xong còn chỉ chỉ phương tử vũ bên cạnh Khoa phụ thì giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, lập tức vọt tới trước mặt phương tử vũ Kéo tay hắn, kích động mà nói, Ui, tiểu huynh đệ, nhanh nhanh giúp chúng ta, giúp ta phá ra cái vết đất không gian, để mà chúng ta có thể trở về được. Phương tử vũ khẽ khẽ vung tay mà nói, Nhưng mà Ngọc chưa có nhảy. Ngọc ư? Khoa phụ chừng mắt mà nhìn, là Ngọc gì? Từ Ngạo Thiên bèn chỉ chỉ ngực mà nói, Là Ngọc thạch tổ truyền của tử vũ đó. Sau khi vừa tiến vào nơi này thì khối ngọc thạch kia một mực nhảy loạn cả lên. Sau đó thì chúng tôi mới phát hiện ra là tử vũ, chỉ khi mà uh, khi cái ngọc thạch này nhảy lên, diễn luyện ra bộ đao pháp kia thì mới có thể phá toái được hư không thôi. Kỳ quái như vậy ư! Khoa phụ xòe tay nói, đọc cho ta nhìn một cái. Phương tử vũ lạnh lùng nhìn chầm chầm vào lão, nhưng mà không có bất luận một động tác gì cả. từ ngạo thiên bèn tiến lên vỗ vai của tử vũ rồi tiếp đến nói thầm vài câu bên tai hắn. Phương Tử Vũ sau khi trầm mặc một lát, lúc này mới đem thần thạch gỡ xuống đưa cho Khoa Phụ. Hậu Nghe vừa nhìn thấy thần thạch liền biến sắc mặt, vội vàng từ trong tay của Khoa Phụ mà chộp lấy. Phương Tử Vũ bèn nắm chặt trường đao trong tay, bỗng hiện sát khí. Hậu Nghe thì giống như là không cảm giác thấy, nhìn kỹ chỉ trong chốc lát, rồi lại đưa cho Khoa Phụ nói. Người có cảm thấy cái khối ngọc này nhìn rất là quen mắt hay không? Khoa phụ lấy ra một thần thạch rồi nói. Đương nhiên là nhìn quen mắt rồi. Không phải là do cái đầu ngưu kia cố ý mà ném. À, ngọc thạch này. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu ngữ khí khó có thể tin dò hỏi. Là thần mộ sao? Hậu nghe bèn gật đầu mà nói. Đúng vậy, tính chất của nó cùng với cả thần mộ giống nhau như đúc. Hơn nữa nhìn hình dáng thì chính là một trong hai lỗ hỏng ở trên thần mộ thạch đi đó. Khoa phụ bèn vỗ đầu nói, ý của ngươi là cái khối ngọc này rất có khả năng, chính là một trong ba chiếc chìa khóa mở ra thần mộ, theo như là lời của Vũ nói sao? Thần mộ ư? Phương tử Vũ khẽ nhíu mày hỏi, có phải chính là cái vật gì đó phát ra bạch quang, vừa mới nhìn thấy kia không? Khoa phụ gật đầu nói, đúng là nó, đó chính là cửa vào của thần mộ. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã tập trung lực lượng của hơn mười vị cổ thần, nhưng cũng không có cách nào mở ra được. Cuối cùng là trên bia, bia mộ kia phát hiện hai lỗ hồng và một cây rãnh. Ta đoán rằng là nếu tập hợp đủ ba thứ này mới có thể mở ra được. Nói xong thì đem thần thạch trả lại cho phương tử vũ rồi nói, mà ngươi có thể phá toái hư không? Chắc là bởi vì có liên hệ giữa Ngọc Thạch và Thần Mộ đó Hai lỗ hỏng và một cái rãnh sao? Phương Tử Vũ suy nghĩ một lát rồi nói Ờ, trên địa càn khôn giới ở trên tay ta Cùng với cả thiên thượng nhân gian này Đều cùng là một chất liệu với cả Ngọc Thạch Có thể hay không là Khoa Phụ lắc đầu mà nói Không phải đâu Cái giới chỉ của ngươi thì gọi là trí tôn giới Đã từng là hộ thân và chữ vật pháp bảo của hoàng đế hiền viên. Sau đó lại dùng để trấn áp ma thần sử ở trong tay của ngươi. Hình dạng của nó căn bản là không giống với cả một lỗ hỏng. Lúc này thì ở bên kia tiên ngữ sen miệng vào nói. Nhưng mà biết đâu đấy là có người đã đem nó mài thành cái nhẫn. Khoa phụ bật cười nói. Cái tiểu nhà đầu, cái loại ngọc thạch này cứng rắn dị thương như vậy. Một kích toàn lực... Của tập hợp hơn mười vị cổ thần chúng ta thì cũng không thể khiến cho nó tạo thành một viết nứt Người nói còn có ai có năng lực lớn như vậy Đem nó làm thành cái nhẫn được chứ Dừng một chút rồi nói thêm Nhưng mà nói đến thì cũng khá kỳ quái Chí tôn giới này cũng đích thật là cùng chất liệu với cả Ngọc Thạch kia Nhưng chẳng qua là hiên viên nói qua là giới chỉ này Hắn cũng là lấy được từ chỗ của sư phụ quán là Quảng Thành Tử Về sau sư phụ hắn Quảng Thành Tử Làm sao có được thì hắn cũng không biết Chỉ là quảng thành tử Ở trước khi mà chúng ta thành thần Thì đã sớm không biết tung tích Đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng Mà thôi được rồi Các ngươi nói phong thần thai này À không Chính là thiên thượng nhân gian các ngươi nói đó, Là hình dạng như thế nào Hai người hoa phụ và hậu nghe Sau khi nghe xong đối mặt nhìn nhau Dị khẩu đồng thanh nói Một rãnh Phong thần thai chính là một rãnh trong hai lỗ hỏng một rãnh, theo như là lời các ngươi nói kia sao? Từ ngạo thiên khó hiểu mà hỏi. Nhưng mà các ngươi nói một rãnh kia có kích thước như bàn tay, nhưng mà phong thần thai lại to như là một mặt tường mà. Khoa phụ bèn lắc đầu mà nói, Này cái tiểu tử, đó là ngươi chưa biết đó thôi. Ở trong tay của cổ thần chúng ta, thì bất luận đồ vật gì cũng đều có thể biến hóa to nhỏ, nếu như chúng ta đoán không sai. Thì phong thần thai này chỉ là một cái rãnh kia đó Từ ngạo thiên gật đầu mà nói Thì ra là vậy Thôi được rồi chờ sau khi mà chúng ta ra khỏi đây Thì ra là như vậy Chờ khi mà chúng ta ra khỏi đây rồi Thì người có thể cùng với cả tôn chủ nói chuyện một chút Có thể hắn sẽ cho các người mượn cũng không chừng đó Khoa phụ cười khổ mà nói Nhưng mà lối ra ở thế tục giới Chúng ta không có ra được Vì sao chứ? Tại vì chúng ta là thần, có quy củ của thần Tuyệt đối không thể xuất hiện ở trong tam giới được Bằng không sẽ lập tức phải nânh đón thần phạt vạn kiếp bất phục đó Từ ngạo thiên bèn cãi đầu mà nói Vậy không có biện pháp rồi Không sao đâu Sau khi mà các ngươi có thể rời khỏi đây thì sẽ cho chúng ta là được Nhưng mà làm sao cho chứ? Thì đi đến thần giới mang cho chúng ta Thần giới ư, từ ngạo thiên nuốt đức bọt ho khan. Khoa phụ mẹ nói, thì tư chất của ngươi rất cao, chẳng qua là tiềm lực vẫn chưa được kích phát ra thôi. Ta tin tưởng là một ngày ngươi sẽ kích phát ra được tiềm lực, lúc đó thành thần cũng là chuyện một sớm hay là muộn thôi. Còn về phần ngươi thì khoa phụ lại nhìn về phía phương tử vũ mà nói, kích lực thì đã hoàn toàn kích phát rồi. Bởi vậy trong tam giới hiện nay thì không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng chẳng qua ngươi sát khí quá nặng, lo lắng sẽ nhập mà. Không cần các ngươi quản. Phương tử vũ lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó xoay người rời đi. Này, chờ một chút, chờ một chút đã. Khoa phụ vội vàng ngăn hắn lại mà nói. Ờ, có thể hay không đánh ra một cái vết đứt không gian để cho chúng ta thoát ra ngoài đi. Nhưng mà Ngọc chưa có nhảy, ta không đánh được. Thế nó khi nào mới nhảy, cũng chưa biết được. Khoa phụ ngay vậy bĩu môi mà nói. Thực ra không cần nó nhảy mà ngươi cũng có thể mở ra được đó. Ngọc Thạch kia có linh tính, nó đã nhận ngươi là chủ rồi. Trong đó cùng ngươi tồn tại liên hệ nào đó. Chỉ cần tu vi của ngươi có thể đạt được, tuyệt đối có thể phá khai hư không thôi. Phương Tử Vũ bèn quanh chân ngồi tại chỗ mà nói, nhưng ta không làm được. Khoa phụ cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi cười nói. Người đương nhiên là không làm được rồi. Chẳng qua có ta và hậu ngươi giúp ngươi. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn khẳng định có thể giúp ngươi đặt tới cảnh giới, phá toái hư không đó. Nghe vậy Phương Tử Phụ trong mắt tinh quang chợt lóe, nghiêng đầu nhìn hắn. Đừng nhìn ta như vậy. Chúng ta bằng lòng giúp ngươi cũng là muốn sớm một chút trở về thần giới thôi, đúng không hậu nghe? Hậu nghe gật mạnh đầu một cái. Ờ... Phương Tử Vũ nhìn hai người rồi nhắm mắt lại nói Được Chẳng qua không chỉ giúp ta Mà cũng phải giúp người ở đây nữa Đương nhiên đương nhiên Khoa phụ kéo vai Phương Tử Vũ Lại bị hắn một tay kéo ra Người bên cạnh đều nhìn đến Đảm chiến tâm kinh Khoa phụ lơ đánh mà nói Không lâu sau thần giới Có thể có nhiều thêm một nhóm người mới Đùa dẫn thật là vui biết bao rồi Khoa phụ là người có tính cách nóng vội, nói là làm ngay. Liền ngay lập tức láo chạy đến chỉ bảo cho hai người Phương Tử Vũ và Tử Ngạo Thiên. Những người còn lại thì tất cả đẩy cho Hậu Nghê. Cũng may tính tình của Hậu Nghê lâu nay vẫn tốt. Yên lặng tiếp nhận phần công tác khổ sở đó. Từ xuất thế cho đến tứ nữ lại thêm 36 danh thiếp huyết vệ. Mỗi một người đều được ông ta đích thân chỉ điểm. Dưới sự chỉ bảo của thượng cổ danh sư Hậu Nghê. Tất cả đều có tiến bộ thần tốc, một ngày đi ngàn dặm. Có điều hậu nghe phát hiện ra mỗi người ở đây đều có tư chất cực dai, bởi vậy đã dùng hết tâm lực dạy dỗ, đặc biệt là 36 danh thiết huyết vệ, mặc dù không thể nào so với hai người tử ngạo thiên và phương tử vũ, nhưng tuyệt đối đều là cực phẩm. Lục tử huyên và tiên ngữ thì càng không phải nói, đều là kỳ hoa dị đoá của tu chân giới. Đám người này tùy tiện chọn ra một người cũng đều là nhân tài trăm ngàn năm khó gặp. À, không thể tưởng tượng được một lúc lại tụ tập hơn bốn mươi người, có thể gọi là một kỳ tích to lớn Về phần từ ngạo thiên và phương tử vũ bên này Thì khoa phụ không tiếc hao phí thần lực, tự mình tẩy cân phạt tủy giúp từ ngạo thiên tích phát tiềm năng Về sau tiến bộ của từ ngạo thiên cảm khiến cho người khác phải cảm thán không thôi Về phần phương tử vũ, thì bản thân hắn vốn là kẻ kỳ tài Thêm vào đó tiềm năng đã hoàn toàn khai phá lại trải qua tu luyện công pháp do lão quái vật khoa phụ, kẻ đã thành thần từ mấy ngàn năm trước đích thân tạo ra choán, hôm nay đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng được. Tiến bộ của phương tử vũ, khoa phụ và hậu nghi đương nhiên là vui mừng, nhưng hậu nghi lại lo lắng càng nhiều hơn. Phương tử vũ sát cơ quá nặng, nếu như thật sự đã tới cảnh giới mà trong tam giới cũng không một kẻ nào có thể địch lại, thì đến lúc đó sinh linh đổ thán, hai người bọn họ. Có lẽ sẽ là tội nhân thiên cổ. Bởi vậy hậu nghe khi rảnh rỗi thì cũng thường xuyên chỉ điểm cho từ ngạo thiên. Bởi vì ông ta phát hiện ra từ ngạo thiên có tấm lòng nhân hậu, thiện lương. Nếu thật sự có một ngày như vậy, hy vọng do hắn đến kiểm chế phương tử vũ, không dây gây họa cho tam giới. Nói ra cũng thật là kỳ quái. Từ sau khi mà hai vị cổ thần đến đây, thần thạch không nảy thêm một lần nào nữa, khiến cho mọi người cảm thấy mê hoặc khó hiểu. Khoa phụ thì mượn thần thạch và trí tôn giới của phương tử vũ, nghiên cứu, hy vọng là có thể từ trong đó có thể tìm ra một chút đầu mối. Xong manh mối còn chưa tìm được, nhưng lại làm rơi ra một đống pháp bảo trong trí tôn giới, khiến cho người ta hoa cả mắt. Những tu chân trí bảo này ở trong mắt hai vị cổ thần toàn là đồ phế thải, vẫn thường thấy ném ở ven đường. Trong đó có hài cốt của một đầu cự mãng, khiến cho thứ nữa thét lên trói tai mãi không dứt. Lúc rỗi rãi thì hai vị cổ thần để giết thời gian thì đích thân đem những pháp bảo này luyện hóa một lần nữa. Một đống pháp bảo cao như núi sau khi mà được tinh luyện chỉ xuất ra được 60 kiện pháp bảo, lại bởi vì chất liệu quá kém, trong đó tốt nhất cũng chỉ đạt đến trình độ trung phẩm tiên khí, nhưng kém nhất thì cũng là hạ phẩm tiên khí cấp bậc. Lúc này lại vừa khéo, một đội quân vốn tu vi cực cao hiện tại trở thành đỉnh cực cao thủ mỗi người đều sở hữu một kiện tiên khí. Bất kỳ một kẻ nào xuất hiện ở tu chân giới đều có thể tạo nên một trận chấn động không hề nhỏ. Khoa phụ còn giúp phương tử vũ đem thiên quân chiến khải luyện hóa một lần nữa. Thiên quân chiến khải bây giờ cho dù đối mặt với cả một kích toàn lực của một vị thần, cũng có thể duy trì được hai ba chiêu. Hậu nghê thì lại dùng da của hỏa vân cự mãng làm cho mỗi người một à, thiếp thân hộ y. Loại y phục này chỉ cần không gặp một ít pháp bảo biến thái từ trung phẩm tiên khí trở lên trên cơ bản là đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. xà nhãn bị luyện thành mấy chục quả băng châu, mang ở bên người lạnh lẽo thấu tim, ngậm ở trong miệng càng có thể yên thần tĩnh tâm, đối với tu luyện có hiệu quả gấp rưỡi. còn xà cốt thì được dung nhập vào một số kiện pháp bào để để thăng phẩm chất. nếu không với chất liệu rác rửa như vậy thì căn bản không thể làm ra pháp bào cấp bậc tiên khí được. Còn về phần mấy cái xà nha, có nghĩa là răng, có chứa kịch độc, thì hai vị cổ thần cảm thấy bỏ đi thì tiếc, lưu lại cũng chẳng có tác dụng mấy, suy tính trước sau một hồi quyết định trước hết là cứ giữ lại. Sau đó khoa phụ còn từ trong trí tôn giới tìm được một đóa hoa ngũ sắc, cùng với hậu nghe hai người ngạc nhiên không thôi. Theo như là giới thiệu của hai người, chúng nhân mới biết được là nguyên lai đóa hoa này gọi là ngũ hành hoa. Là một loại tài liệu khó có được nhất ở trong tam giới Chỉ ở những nơi thiên địa linh khí nồng đậm mới có thể sinh trường Khả năng không lớn chỉ là một phần mười khả năng sinh trưởng mà thôi Mà mỗi một cánh hoa của ngũ hành hoa đều có một loại công dụng riêng Cánh hoa màu vàng, thêm vài chục loại tài liệu quý hiếm phức tạp khác nữa thì có thể để tăng công lực Nhưng mà những dược tài chân quý đó cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu Trong đó có vài loại cũng chỉ ở thần giới mới có. Cho nên đối với cả người trong tam giới thì cánh hoa vàng này có cũng vô dụng. Còn cánh hoa màu đỏ, sau khi luyện hóa có thể tăng cường thể chất. Người bình thường ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Từ nay về, sau thì vô bệnh vô tai. Cũng có thể luyện thành trường xuân đan. Nữ nhân ăn vào có thể giữ mãi tuổi trẻ, làn da trắng bóng mịn màng. Không phải nói thì cánh hoa đỏ này đương nhiên là bị tứ nữ chia đều, còn giữ lại vài quả chuẩn bị mang về cho người thân dùng nữa. Còn cánh hoa màu xanh nhạt thì không phải để dùng, mà là tài liệu chủ yếu để chế luyện tu chân trí bảo tị thủy châu. Có được nó sau này vô luận là trong hải dương sâu đến bao nhiêu đi nữa, đều có thể đi qua. Hơn nữa vô luận ở dưới đó bao nhiêu lâu cũng chẳng có việc gì. Còn về phần cánh hoa màu nâu đậm... Thì bị hai vị cổ thần kết hợp với cả xà nha mà luyện ra thành một lô đan dược Lại nói sau khi ăn vào có thể bách độc bất xâm Còn như có thật hay không thì bọn họ cũng chẳng biết được Bởi vì nơi này không có kịch độc cho bọn họ thử nghiệm Chỉ có điều hai quả xà nha kia rốt cuộc cũng có tác dụng Cánh hoa cuối cùng là màu vàng đất Đã bị hai vị cổ thần lấy dung hợp vào trong tiên khí pháp bảo luyện hóa một lần nữa Khiến cho đẳng cấp của những pháp bảo này để thăng lên cả một cấp bậc. Dược tài mà còn có thể đem đi luyện pháp bảo. Chuyện này thì xuất thế mới thật sự là ngay lần đầu. Chỉ có điều chuyện kỳ lạ gì đến tay hai vị cổ thần này cũng đều không còn kỳ lạ nữa. Nếu không như thế nào mới gọi là thần tích chứ. Thực ra thì cánh hoa màu vàng đất đó lấy ra luyện chế đám pháp bảo cấp thấp đó quả thực là hơi lãng phí. Chẳng qua là phương tử vũ thân là chủ nhân căn bản là không thèm để ý, mà khoa phụ và hậu nghi thì càng vì giết thời gian nên mới làm thôi. Cho dù đồ vật có chân quý hơn nữa, thì rơi vào trong mắt của những kẻ không biết giá trị thì nó cũng có kết quả cuối cùng là chỉ có thể lãng phí. Ba người bọn họ đã không nói gì thì những người khác còn có thể nói được đâu gì. Suốt thế vẻ mặt đau đớn, không ngừng chửi thầm, phá ra chi tử, phá ra chi tử. Có nhiều tiên khí như vậy lại thêm tiên đan phụ trợ, tốc độ tu luyện của mọi người một lần nữa tăng tốc, thời gian thấm thoát trôi đi nhanh chóng. Thần thạch đã rút cuộc nhảy lên một lần nữa, khoa phụ hậu nghe tạm biệt mọi người rời đi, giai đoạn địa ngục tu luyện rút cuộc đã kết thúc. Nhưng mà cái cây không gian chuẩn bị đóng lại thì khoa phụ và hậu nghe lại một lần nữa trở lại, trong tay còn lôi theo một người nữa. Theo như giới thiệu của Khoa Phụ thì người này gọi là Thần Nông. Tiếng bịch bịch liên tiếp vang lên, mọi người té xỉu thành một đoàn. Thần Nông sau khi mà nhìn thấy cánh hoa màu vàng thì sung sướng đến rơi lệ, dùng lượng lớn tài dược mang theo bên người, lại hao phí thời gian cực dài rốt cuộc là luyện chế ra được một lô đan dược. Đám người phương tử vũ mỗi người một khỏa, còn dư vài khỏa không cần nói tất cả đều rơi vào tối của Thần Nông. Thần nông truy hỏi thì biết được là bốn cánh khác của ngũ hành hoa lại bị lãng phí như vậy. Ông ta liền nổi giận đương trường, dậm chân mắng to hai người khoa phụ và hậu nghe thật là bại gia tử. Kết quả là ba người hỗn chiến một trận. Cũng may là bọn họ còn lo lắng cho an nguy của đám người phương tử vũ nên không thi triển toàn lực. Nếu không thì phong thần đài này, ngoại trừ ba người bọn họ ra những người còn lại khẳng định là chết sạch sẽ. Có thần nông ở đây rồi thì đám người từ hạo thiên mới yên tâm an vào, luyện đan công, vật được cho là có thể gia tăng công lực. Loại cực phẩm đan dược này mặc dù hiệu quả rõ ràng, nhưng tác phụ dụng phụ đi kèm cũng rất là lớn. Điều này gọi là bất kỳ việc gì cũng có mặt lợi và hại. Chẳng qua chỉ khổ cho thần nông. Người này vừa rời khỏi thì người khác lại hôn mê, hại ông ta phải chạy tới không ngừng. Luyện công đan thì quả thực là thần đan. Mặc dù cái tên nghe không hay cho lắm, song hiệu quả rõ rệt Sau khi mọi người tỉnh lại, phát hiện công lực bản thân bỗng như tăng thêm vài tầng Nhiều vui sướng này tuyệt đối không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung ra được Đặc biệt là xuất thế Tu luyện suốt cả ngàn năm, rơi vào kết cục, binh giải tán tiên Rốt cuộc là khổ tận cam lai Cách phi thăng đại đạo chỉ kém một bước khoảng cách Bà ông ta làm sao có thể không hưng phấn cho được Trong đó hiệu quả rõ dệt nhất thì chính là hai người Phương Tử Vũ và Tử Ngạo Thiên, đồng thời ngầm có dấu hiệu Phản Pháp Quy chân Phản Pháp Quy chân chính là cảnh giới tối cao của tiên nhân, điều này ngay cả xuất thế cũng ghen tị vài phần. Nháy mắt lại một quãng thời gian nữa trôi đi, Phương Tử Vũ đạp nhập vào cảnh giới Phản Pháp Quy chân trước cả Tử Ngạo Thiên. Sau đó dưới ánh mắt mong mỏi của mọi người, hắn không chờ thần thạch nhảy lên nữa, chỉ bằng vào lực lượng bản thân đã có thể... Phá vỡ hư không, phá toái hư không. xuất thế, thấy Phương Tử Vũ có đột phá như vậy thì pịch một tiếng nữa, sùi bọt mép ngất dữ tại chỗ. Mọi người sau khi mà tạm biệt ba vị cổ thần, lại một lần nữa tiến nhập vào bế quan tĩnh tu. Thời gian rốt cuộc ngânh đón ngày xuất quan. Suốt thời gian này mọi người y như cũ tĩnh tu. Đột nhiên thì không khí vạn vẹo một trận. Sau đó, ở một khoảng không gần mọi người, xuất hiện một cánh cửa lớn hình chữ nhật kim quang lấp lánh. Mọi người đồng thời mở hai mắt. Từ ngạo thiên nhìn sang bên cạnh, Phương Tử Vũ vẫn như cũ nhắm mắt, thấp dọng gọi. Này, Tử Vũ! Phương Tử Vũ từ từ mở mắt, hai đạo hàn quang trượt lóe rồi biến mất trong không gian vô tận, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Năm mươi năm, món nợ đó đã đến lúc đòi lại rồi. Thành âm của Phương Tử Vũ rất là lạnh. Lạnh đến nỗi khiến cho người ta từ chỗ sâu nhất ở trong linh hồn bốc lên một tia hàn ý.